Mọi người đều là chị em dâu, lại không phải tình địch, đến nỗi cho người ta tìm không thoải mái sao. Quét tước thu thập sự tình đều có hạ nhân tới làm, rục tú bị hầu hạ hủy đi tóc, thay đổi thường phục, sau đó nằm ở trên giường làm nha đầu cho nàng mát xoa huyệt thái dương, chú y chân, niết chân, tóm lại là thoải mái thực, đặc quyền giai cấp sinh hoạt chính là như vậy hủ bại, đương nhiên tiền đề là phải có thời gian, hơn nữa sẽ hưởng thụ mới thành, nói cách khác. Lại là đặc quyền giai cấp, nhật tử cũng quá đến cùng khổ hạnh tăng giống nhau. Dù sao giận kỳ phía trước là không thế nào sẽ hưởng thụ, gần nhất là không thời gian kia, thứ hai là không người dẫn đường, hoàng A mã xưa nay cần chính, trên làm dưới theo, đương nhi tử tự nhiên không có khả năng xa hoa lãng phí vô độ. Hiện tại làm theo là không có thời gian, bất quá có phúc tấn tại bên người ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít cũng học chút, dù sao sinh hoạt triết học chính là, có thể ngồi tuyệt không đứng. có thể nằm tuyệt không ngồi, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Ban sai sự thời điểm cũng là như thế, hồn hà đắp bờ một chuyện đã là kết thúc, Tổng đốc Binh Bộ Thượng Thư Kiêm Hữu Đâu Ngự Sử Trực Lệ Tuần Phủ với Thành Long đã thượng tấu Hoàng Thượng Đại đê Kiến Thành, giận kỳ sai sự chính là cùng tứ bối lặc cùng nhau tuần tra kêu kiện tốt hồn hà Đại đê thẩm tra này hay không có thể khởi đến thuốc thủy tác dụng. Hồn hà khoảng cách kinh thành không xa, khang hy bảy năm hồn nước sông Thai tràn lan là lúc, Lũ lụt từ chính dương, xuống văn, xuống võ, ánh sáng mặt trời chưa môn thẳng vào kinh thành, tuyên võ môn một thế hệ thậm chí thủy thâm cao tới năm thước, quan viên thượng triều thậm chí đều không thể cưỡi ngựa, có hoa đại buồn gô đi thương trường, bởi vậy có thể thấy được hồn hà ổn định đối kinh thành tầm quan trọng, cũng có thể nhìn ra được tới, này bạo nộ khi nguy hại kinh đô và vùng lân cận tứ phương hồn. Hà cùng kinh thành khoảng cách chi gần Bất quá kinh thành khoảng cách hồn hà gần nhất Nhưng tân trúc đại đê lại cũng đủ trường, hoàn lương hương lão quân đường cũ cửa sông khởi vẫn luôn đạt tây cô nhập hải, xây nên Nam Bắc đại đê có 180 dặm hơn, nhất nhất thăm dò lên, tuyệt đối không phải cái dễ dàng sai sự, ít nói cũng đắc dụng thượng một hai tháng thời gian mới có thể. Tứ ra là thật làm tính tình, bởi vì là đi ban sai sự, cho nên mang đồ vật cũng không nhiều, cũng chính là hai xe ngựa, trừ bỏ đi theo thị vệ, liền mang theo hai cái bên người thái giám sai sự. tóm lại là đơn giản thực dọc theo đường đi cũng là cưới ngựa mà đi xe ngựa không cũng không đi ngồi chịu khổ lại bị liên lụy cùng chi tương phản dận kỳ này trên đường liền thích lý nhiều trang hành lý xe ngựa có bốn chiếc ước chừng nhiều ra tứ ra đồng lửa tùy thân hầu hạ thái giám liền càng nhiều sáu cái trong đó hai cái là đầu bếp một cái đầu bếp một cái giúp việc bếp núc hơn nữa này đầu bếp vẫn là từ trong cung mang ra tới ngự chủ làm được một tay hảo đồ ăn chính là tuổi lớn điểm nhi đã năm mươi có bốn vốn là nghĩ ra cung dưỡng lão mới đến ngũ đối lặc trong phủ ai thừa tưởng vị này ra cái kém còn phải đem trong phủ đầu bếp tử mang đi cũng không sợ bị người chê cười hơn nữa từ kinh thành mãi cho đến lương hương lão quân đường trên đường giận kỳ trên cơ bản liền không cưới qua ngựa đều là ở trong xe ngưỡng ốc trà lạnh uống thanh phong chịu điểm tâm ăn tiểu nhật tử so ở kinh thành thời điểm quá đến độ thoải mái đến địa phương thời điểm người không những so với phía trước trắng lại còn có béo đặc biệt là ở lại gầy lại hát tứ bối lạc làm nổi bật hạ trên lệch quá rõ ràng lên đường là một chuyện nhi chân chính tới rồi địa phương ban sai lại là một chuyện khác hồn hà đại đê có bao nhiêu quan trọng đừng nói là hoàng tử a ca chính là kinh thành bình dân bá tánh đều biết một chút đều không thể có hư cần thiết đến nghiêm túc lên bất quá người cùng người là không giống nhau nghiêm túc trình độ cũng là không giống nhau Đối giận kỳ mà nói, đem thời gian tốn đi, sau đó tỉ mỉ không chút cầu thả kiểm tra, này liền xem như nghiêm túc, nhưng là với tư gia mà nói, nghiêm túc lại có không giống nhau thuyết minh, vì đổi tiến độ, có thể đỉnh ngày, hoàn toàn không cần bùng, dù công tác lên, có thể mất ăn mất ngủ, đồ ăn sau này kéo lại kéo, thời gian nghỉ ngơi cũng sau này kéo lại kéo, thậm chí ngầm còn sẽ xem có quan hệ chị Hà thư. Tịch, sau đó cùng trực lệ tuần phủ với Thành Long tuần tra nha dịch thậm chí bình thường lao công tham thảo này nghiêm túc trình độ làm người xấu hổ dẫn kỳ tự hỏi chính hắn là làm không được này một bước trước kia chỉ cảm thấy tứ ca tính tình đoan chính thậm chí bướng bỉnh có chút bất cận nhân tình nhưng là hiện tại xem ra lại làm người đánh nội tâm bội phục cùng bát đệ trưởng tụ thiện vũ so sánh với tứ ca như vậy đã tốt muốn tốt hơn như vậy làm việc thái độ như vậy thật làm tinh thần mới là càng khó chương mười Dẫn kỳ tâm sinh kính nể, hơn nữa hắn gặp chuyện cũng không thích lấy cường, cho nên lần này sai sự nơi trốn lấy tứ bối lặc cầm đầu, vốn dĩ nhân ra chính là huynh trưởng, hắn cái này đương đệ đệ lui một bước, cũng không có gì làm cho người ta nói miệng địa phương. Tứ gia đối này rất là thản nhiên, hắn vốn dĩ chính là một cái công tâm tương đương cho người, hơn nữa cùng bắt ra bất đồng, lúc này tứ gia cũng không có mơ ước đại vị tâm. Đương nhiên cũng đều không phải là là toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử, rốt cuộc long vị ngồi chính là hắn Hoàng A Mã, mà phi thái tử, liền tính hắn muốn làm hiền vương, hiện giờ phải làm cũng là Hoàng A Mã hiền vương, mà phi thái tử hiền vương. Nhưng là cùng thái tử so sánh với nhảy nhót lung tung thẳng quân vương, tám bối lặc những người này không khỏi liền có chút danh bất chính, nôn không thuận, cho nên so với những người này tới, tứ ra càng thiên hướng với thái tử. Đến nỗi ngũ đệ, Đây là cái tương đương thành thật hơn nữa đạm bạc hoàng tử A-ca, có năng lực, cũng có thái độ, chính là tiến thủ tâm không đủ, hơn nữa xa vào hưởng thụ, cùng hắn không phải một đường người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối địch. Tứ ra đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, đối chính mình huynh đệ cũng là giống nhau, hắn không thể hạn chế ngũ đệ ăn cái gì, dùng cái gì, nhưng là chính mình mất ăn mất ngủ thời điểm, ngũ đệ dù sao cũng phải bồi, không có khả năng hai người sai sự một người làm. cho nên chẳng sợ mỗi ngày ăn ngon uống tốt trên đường trở về cũng là ngốc tại trong xe ngựa ăn uống ngủ nhưng giận kỳ vẫn cứ so xuất phát trước gầy đen chẳng qua này biến hóa cùng tứ bối lạc so sánh với vẫn là tiểu đối phương đến gầy có gần 10 cân làn da bị phơi đến kêu kêu một cái hát nha lại còn có đặc biệt thô ráp, thoạt nhìn không giống hoàng tử A-ca, đảo như là cái tướng quân thị vệ cả ngày dãi nắng dầm mưa tháo hán tử một chút đều không tinh xảo Đầu năm nay, quý nhân đều sống được tinh xảo, không hưởng thụ tinh xảo sinh hoạt người liền càng theo đuổi tinh xảo. Dục tú chính là phương diện này đại biểu. Giống như là người nghèo chật phú, dục tú đời trước quá đến thô giáp, đời này liền theo đuổi hưởng thụ. Hơn nữa tâm nhãn tất cả đều dùng đến như thế nào hưởng thụ lên rồi, làm người thu nạp ba mươi mấy buồn thoại bản tử. Tất cả đều bại ở trong thư phòng đầu, có thời gian liền nhìn giải buồn nhi, trong phủ đầu còn dưỡng hai cái thuyết thư nữ tiên sinh. Thường thường nghe một chút, nếu không phải đối hài kịch không có hứng thú, trong phủ khả năng liền gánh hát đều dưỡng thượng. Dẫn kỳ về nhà thời điểm, trong phủ nữ nhân tất cả đều ở hậu viện cửa chờ, có lẽ là nam chủ tử không ở trong phủ, không có đâu tranh lạc thú. Cho nên mặc kệ là chắc Phúc Tấn lưu giai thị, mà là mấy cái khanh khách, thị thiếp tất cả đều có chút tiểu tụy, có cá biệt còn gầy không ít, cũng liền Phúc Tấn khí sắc hảo đến quang thải chiếu nhân nông nỗi. giống như giận kỳ đi rồi lúc sau, nàng quá đến so trước kia còn hảo. Bất quá cũng đúng, tục ngữ nói rất đúng, trong núi vô lao hổ, con khỉ sưng ba vương, đặt ở ngũ đối lạc phủ cũng là đồng dạng, hắn đi ra ngoài ban sai, phúc tấn nhưng không phải thành trong phủ đầu lớn nhất cái kia, tự nhiên là tiêu giao tự tại, khí sắc nơi nào có thể không tốt. Không thể không nói, giận kỳ đối việc này có chút bực mình, sắc mặt tự nhiên sẽ không rất đẹp, da vất vả. Phong bếp đã bị hảo đồ ăn, tùy thời có thể khai tịch. Dục tú rất là ngay ngắn hành lễ, nói chuyện cũng đồng dạng ngay ngắn thực, từ chữ nhi đến ngự khí đều quy quy củ củ, phảng phất không mang theo một kia tình ý. Có phúc tấn ở phía trước, đừng nói là khách khách, thị thiếp, liền tính là chắc phúc tấn lưu dai thị cũng không có mở miệng tư cách, rốt cuộc nàng đã không còn được sủng ái, mặc kệ là thân phận, vẫn là ân sủng, đều so không được phúc tấn, tự nhiên muốn cụp đuôi tới làm người. Các ngươi đều trở về đi, ra đi chính viện. Dận kỳ nâng nâng cằm, rất là mỏi mệt bộ dáng. Ngồi xe ngựa tuy rằng so ở bên ngoài cưới ngựa dễ dàng, nhưng cũng không tính là hưởng thụ. Xe ngựa lung lay, ngay từ đầu ngồi trên đi thời điểm còn hảo. Thời gian lâu rồi thật sự là. Cộng mông, hiện giờ mới vừa xuống xe ngựa, hắn mông còn cứng đầu, Nào có tâm tư cùng cả gia đình người ngồi ở một khối dung nữa, vẫn là đi chính viện, phúc tấn từ trước đến nay tùy ý. hắn ở chính viện cũng không cần bưng nằm ở trên giường ăn cái gì đều được ở ngũ đối lạc phủ không ai sẽ ngẫu nghịch ngũ ra ý tứ chúng nữ quyến vốn là tính toán ở sảnh ngoài bồi cũng dùng nữa cho nên ở trang điểm thượng cũng dùng tâm đã không thể làm chính mình quang thải chiếu nhân còn phải bảo đảm cũng đủ đẹp tốt nhất hiệu quả chính là nhu nhược đáng thương chỉ tiếc tỉ mỉ trang điểm trang dung không có cơ hội phát huy lớn hơn nữa tác dụng xem như tiện nghi phúc thấn rõ ràng đã vào hậu viện Đi chính viện nói cũng chính là 4-5 chục bước khoảng cách, nhưng tuy là như vậy, hai vợ chồng vẫn cứ là một người một đài nhuyễn tiểu làm người nâng đi. Chờ giận kỳ thay thường phục, hầu hạ thái giám đã dựa theo hắn phân phó, đem đồ ăn tất cả đều bại ở giường đất trên bàn. Giận kỳ nửa ỉ nửa nằm ở trên giường đất, cũng không cần người khác hầu hạ, một hai phải phúc tấn cho hắn tự mình gắp đồ ăn. Kẹp cái gì đồ ăn liền ăn cái gì đồ ăn, chẳng qua không phải đặt ở trước mặt hắn đồ ăn đĩa. mà là trực tiếp bỏ vào hắn trong miệng. Dục tú cũng coi như là mở rộng tầm mắt, cùng chính mình loại này thay đổi giữa trường phú quý người bất đồng, nhân ra đây mới là sinh trưởng ở địa phương phú quý người, so nàng sẽ hưởng thụ, cũng so nàng sẽ sai xử người, 20 hơn tuổi đại tiểu hỏa tử còn muốn người huy, thật là thấy quỷ. Cũng may bởi vì phía trước không biết các nàng gia vị này ra khi nào mới có thể đến, cho nên dục tú phía trước ăn không ít điểm tâm lót bụng, lúc này cũng không đói, không đến mức bụng đói kêu vang uy nhân ra ăn cơm, kia mới là khổ thân đâu. Bất quá, đại khái là khối này thân mình sống trong nhung lụa quán, cơm uy đến một nửa, rục tú cảm thấy tay toan, thủ đoạn mệt mỏi, nhẹ lặng lẽ buông chiếc đũa thông thả ung dung xoa xoa thủ đoạn, lúc này mới không nhanh không chầm nói, mong rằng ra thứ lỗi, ta này thủ đoạn thật sự đau thực Giận kỳ buồn cười, cũng không cần người hầu hạ, chính mình cầm lấy chiếc đua gấp đồ ăn, nguyên là như thế. Là ra suy xét không chu toàn, phúc tấn ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Mặc kệ là cho người khác gấp đồ ăn, vẫn là cho chính mình gấp đồ ăn. Tuy rằng lực đạo, phương hướng bất đồng, nhưng dùng chung quy đều là tự mình tay. Rục tú nhưng không có tâm tư làm chính mình chịu khổ. Cũng không thói quen người khác Uy đến trong miệng, đơn giản bưng lên chén tới phùng uống cháo. Vừa không dùng chiếc đũa cũng không cần thìa. tuy nói bất nhã điểm nhi, nhưng trong phòng đầu lại không có người ngoài, không cần chú ý. Dẫn kỳ trong lòng càng vui vẻ, nhạc phụ tuy rằng chức quan không cao, nhưng phúc tấn từ nhỏ cũng là kiểu dưỡng lớn lên, có thể là không nghĩ sẽ trở thành hoàng tử phúc tấn, cho nên giáo dưỡng thượng cũng không như thế nào khắc nghiệt, nhật tử dài quá, nhưng thật ra làm hắn phát hiện phúc tấn tính tình ngây thơ hồn nhiên một mặt, rất là đáng yêu. Dục tú cũng không quan tâm các nàng gia vị này ra sai sự làm được như thế nào, tự nhiên sẽ không chủ động hỏi. Giận kỳ cũng không có cùng nhà mình phúc tấn thảo luận sai sự tâm tư cùng thói quen, cho nên về Hoàng A mã cấp sai sự, hai người là chỉ tự chưa để. Bất quá này dọc theo đường đi rất nhiều hiểu biết, lại là có thể lấy ra tới tán gẫu một chút, chẳng qua có ý tứ sự tình không nhiều lắm, làm người không thể nề hà sự tình lại nhiều thực. Có một lần đi kiểm tra công trình thời điểm, vừa lúc đuổi kịp bọn dân phu ăn cơm, bên trong một chút thức ăn mặn đều không có, trừ bỏ rau chân vịt. Chính là củ cải, cà rốt, thủy củ cải, củ cải trắng xào ở một hối, nhìn khiến cho người cảm thấy buồn cười, cũng không biết vị như thế nào, nhưng nhìn những cái đó bọn dân phu ăn đến độ rất vui vẻ, ngầm còn cùng ra nói, bọn họ tại đây ăn so ở nhà ăn muốn hảo, nước lục đủ, mấu chốt là còn no. Dân kỳ nói lời này thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bã, hắn từ nhỏ không có hưởng qua đói bụng tư vị, nhưng là vài loại cà rốt xào ở một hối. Hoa hòe loẹ loẹt xem như một đạo đồ ăn, nghe tới khiến cho người cảm thấy hoang đường, nhưng là cao cao đại đại tráng hán ở nhà đầu ăn không đủ no, liền càng làm cho người cảm thấy hoang đường, cũng không biết đại thành còn có bao nhiêu bá tánh vẫn như cũ ăn không đủ no. Dục tú đời trước xác xác thật thật là đói quá bụng, lại còn có không thiếu bị đói quá bụng, cô nhi viện thiếu tiền thời điểm, nàng đi học căn bản là không có sinh hoạt phí nhưng mang, giữa trưa cơm chỉ có thể ngạnh ai qua đi. Cơm sáng cùng cơm chiều tuy rằng có thể ở trong cô nhi Việt ăn, nhưng là cháu hy cùng thủy giống nhau. Đồ ăn cũng đều là thị trường thượng nhất tiện nghi, thậm chí là người ta không cần. Này đó cũng chỉ có thể làm nàng ăn cái lửng dạ, kiếp trước nàng thân cao chỉ có một mễ 58, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng tuổi dậy thì thời điểm thường xuyên đói bụng có quan hệ, ảnh hưởng cốt cách phát dục. Hiện tại nàng tuy rằng áo cơm bô ưu thậm chí có người hầu hạ, có rất nhiều bạc tiêu xài. Nhưng là đói bụng tư vị nhi nhớ tới còn làm nàng lòng còn sợ hãi, bất quá hai trăm nhiều năm về sau, còn còn có đói bụng người, hiện tại liền càng không cần phải nói, nếu có thể làm toàn trên đời này người đều ăn nổi cơm, kia Khang Hy mới có thể chân chính xương được với là thiên cổ nhất đế. Chỉ tiếp, ở nàng xem ra, Khang Hy cái này thiên cổ nhất đế hữu danh vô thực, ấm no vấn đề còn không nói, mặt khác phương diện cũng hoàn toàn không xung ra. Cứ việc Khang Hy lúc tuổi già đối chính mình cả đời đánh giá là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nhưng là hắn chiến tích, mặc kệ là bình định tam phiên, vẫn là sửa trị thủy vận vẫn là thống trị đường sông, này đó công tích thêm lên, có thể coi như là minh quân, nhưng là thiên cổ nhất đế, vẫn là không đủ tư cách. Cái gọi là thiên cổ nhất đế, bất quá là thổi phồng mà thôi. Dục tú đảo không phải khinh thường Khang Hy đế, bất quá làm hậu nhân. Đối đãi lịch sử nhân vật đều phải càng lý tính một ít, không giống Khang hy, ung chính, càng lòng thời kỳ mãn người, trước mắt bỏ thêm lựa kính, đem công tích phóng đại, đem khuyết điểm thu nhỏ lại, thế cho nên liền thiên cổ nhất đế loại này lời nói đều ra tới. Bất quá, cái này ý tưởng dục tú cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói, rốt cuộc đi vào thế giới này lâu như vậy, đối với Hoàng Quyền, nàng cũng có càng nhiều nhận chi. Nếu một hai phải nàng cái này hiện đại người tới hình dung nói, vậy chỉ có thể dùng một cái thành ngữ, trong lòng run sợ, hoàng quên lên dưới, mạng người, tự do, tôn nghiêm này hết thảy đều là hư vô, đều là có thể bị đánh nát. May mắn, đời này thân phận của nàng không thấp, nếu là xuyên thành cung nữ, nha hoàn, liền chỉ có mặc người sâu xé phần, càng đừng nói hưởng thụ mấy thứ này, thậm chí rất có khả năng còn sẽ bị đói bụng, đây chính là trên đời này nhất tàn khốc hình phạt. Ngày hôm trước ta đi cấp ngạch nương Thịnh an, vừa lúc kiểu ra cũng ở nơi đó, còn hỏi khởi ra đâu, nói trở ra trở về về sau, tiếp hắn ra cùng chơi hai ngày. Dục tú không thích nghe phiền lòng chuyện này, nàng vô lực thay đổi cái gì, nghe xong cũng chỉ là bằng thêm phiền não mà thôi, dứt khoát đem để tài xóa qua đi, cũng đỡ phải ảnh hưởng tâm tình, đời trước bị tội tao quán, thật vất vả ông trời làm nàng tưởng cả đời phúc, nàng đến hảo hảo tích phúc mới là. Dẫn đường còn ở thượng thư phòng đọc sách, dễ dàng ra không được cùng trừ phi Hoàng A Mã chấp thuận, nếu không nói cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trong cung nốc Dẫn kỳ nếu là muốn tiếp dẫn đường ra cung nói, cần thiết phải hỏi qua Hoàng A Mã mới được. Không ở trong cung hảo hảo đọc sách, ra tới chơi cái gì, không cần để ý tới. Dẫn kỳ rất là lạnh nhạt nói, chuyện tốt nhi nghĩ lao bác, xuân lực lấy lòng chuyện này liền tìm đến hắn, trên đời này nào có chuyện như vậy, thân huynh đệ cũng không thành. Bọn họ huynh đệ chi gian sự tình, dục tú không phải đặc biệt rõ ràng, cũng lười đến quản lại không phải nàng thân đệ đệ. Nói nữa, trong lịch sử lão cửu cái này bắt ra đảng trung kiên nhân vật, xác thật kết cục không thế nào hảo. Nhưng là nhưng không cùng các nàng ra ra nhấc lên quan hệ, vẫn như cũ sẽ không bị kéo xuống thủy. Kia nàng tội gì nhọc lòng này đó, có thời gian này, còn không bằng xem cái thoại bản đâu, ít nhất có thể sung sướng tâm tình. Chương 12. ăn uống no đủ lúc sau. dẫn kỳ lúc này mới mặc vào chiều phục đi tứ bối lạc phủ hắn cùng tứ ca còn phải đi diện thánh đâu hoàng a mã tử tự mình chấp chính về sau vẫn luôn đem chị hà làm như một chuyện lớn tới làm mà hồn hà nương tử kinh thành lại là chị công trình chị thủy trình giữa trọng trung chi trọng nửa điểm đều qua loa không được sổ con là sáng sớm cũng đã viết tốt phía trước liền đã đệ lên rồi huynh đệ hai người đến cản thành cung thời điểm khang hy hiển nhiên đã đem tấu trương xem qua Đương trưởng liền ban thánh chỉ, đem hồn hà, vô định hà thậm chí toàn bộ hồn bến sông lưu ban tên là Vĩnh Định Hà, chờ đợi hồn hà từ đây an bình, không hề chăn lan. Bất quá Vĩnh Định Hà một chuyện, công lao lớn nhất cũng không phải là tứ bối lặc cùng ngũ bối lặc mà là trực lệ tuần phủ với Thành Long, hắn mới là cái này công trình người phụ trách, hơn nữa chẳng những tự mình thăm dò hồn hà đường sông, còn đích thân tới bờ sông chỉ huy, giám sát công trình trị thủy chọn Tân Hà. Đây mới là đại công thần, cùng này so sánh, tứ bối lặc cùng ngũ bối lặc công lao liền không phải như vậy lớn, bất quá làm theo có ban thưởng. Hai người các bị thưởng một cái hoàng trang, tuy rằng diện tích không phải đặc biệt đại, nhưng tốt xấu cũng coi như là có thực nghiệp, không giống phía trước, trừ bỏ phủ đệ, chính là kia 23 vạn lượng an gia bạc, nghèo thực, nếu không thu thuộc hạ hiếu kính, khả năng không mấy năm liền dưỡng ra cũng chưa bạc. Khang Hy cũng đúng là bởi vì biết điểm này Cho nên trong tay đầu đặc biệt Tùng, đối mấy đứa con trai đặc biệt hào phóng, đương nhiên, hắn không chỉ đối nhi tử hào phóng, đối triều thần cũng hào phóng thực, thậm chí cho phép bọn họ đi hộ bộ mượn bạc, này cơ hồ là xưa nay chưa từng có sự tình, có thể thấy được này đối triều thần ưu đãi. Được một cái hoàng trang, giận kỳ trong lòng vẫn là thật cao hứng, thậm chí có chút đắc ý, cố ý cùng Phúc Tấn khoe Khoang, Hoàng A Mã Thưởng cái thôn trang, chịu thời gian. Chúng ta đi thôn trang thượng ở vài ngày, hảo hảo giải sầu. Làm một cái thân gia xa xỉ nữ nhân, dục tú không riêng coi thôn trang, hơn nữa không ngừng một cái, đối cái gọi là hoàng trang cũng không nhiều lắm hứng thú, chính yếu chính là nàng cũng không hướng tới điển viên sinh hoạt, trừ bỏ đồng ruộng, đều là rừng cây tử, hồ nước, có cái gì đẹp, nơi nào so được với trong phủ, lăng la tơ lụa dùng, chân quý gia lông phô, hơn nữa nơi trốn tinh xảo, cấu tứ sáng tạo, So với thiên nhiên Mỹ, nàng loại này tiểu thí dân vẫn là càng thích loại này nhân công Mỹ, đặt mình trong trong đó, đặc biệt là có một đám người hầu hạ thời điểm, vô luận thể sắc và tinh thần tất cả đều cùng ngâm mình ở mật đường vại giống nhau, muốn thật đẹp có bao nhiêu Mỹ. Cũng chính là quá quán loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt người, mới có thể hướng tới một loại khác sinh hoạt, đối này dục tú cũng không hâm mộ ghen tị hận, ngược lại có một tí xíu đồng tình, phàm nhân nột. không biết cái gì mới là khả ngộ bất khả cầu. Bất quá đi thôn trang thượng giải sầu chuyện này, dục tú cũng không có cự tuyệt, nàng đồ đương nhiên không phải thôn trang thượng cảnh trí, mà là hy vọng nhiều ra vài lần môn, sau đó tiềm di mặc hóa đem này biến thành lệ thường. Ngày sau liền tính các nàng gia vị này ra không có thời gian, nàng bản thân cũng có thể đi ra ngoài lãng, mỹ danh rằng, giải sâu, này thật đúng là dầu cao vạn kim giống nhau lý do, gác chỗ nào đều có thể dùng. Mặc kệ là giận kỳ vẫn là dục tú, đối ăn nhậu chơi bởi những việc này nhi đều để bụng thực, rõ ràng thời gian đều còn không có rút ra đâu. Trong phủ, thôn trang thượng đều đã an bài hảo, tùy thời liền có thể đi. Bất quá, dục tú là có bó lớn nhàn rỗi thời gian, trừ bỏ mùng một cùng mười lăm muốn tới trong cung thỉnh an bên ngoài, mặt khác nhật tử trên cơ bản không có cần thiết muốn làm sự tình, nhưng giận kỳ liền không giống nhau. làm đã thành niên hơn nữa ra cùng khai phủ hoàng tử đại triều hội là muốn thăm gia hơn nữa hắn còn ở công bộ nhậm chức tuy rằng không đến mức mỗi ngày đều yêu cầu điểm bão nhưng cũng không hảo quá dài thời gian không lộ mặt cho nên thời gian thượng nhìn lại xem tế lại tế, mãi cho đến cuối tháng mới rút ra hai ngày thời gian cùng phúc tấn ngồi xe đi hoàng trang đái hai ngày hai đêm ngày thứ ba buổi chiều thời điểm lại trở về đuổi dục tú không thích chắc phúc tấn cùng khanh khách ở trước mắt lắc lư cho nên căn bản liền không để mang các nàng chuyện này, nhưng là giận kỳ cư nhiên cũng không để, thậm chí chắc phúc tấn các nàng tới đưa thời điểm, đối mặt số song đáng thương hề hề, muốn nói lại thôi đôi mắt, cũng là vây vây tay háo liền trực tiếp chạy lấy người, đừng nói đem các nàng mang đi qua, đều không có hảo hảo chấn an vài câu, mười phần cha nam một cái. Bất quá, nếu giận kỳ thật sự giáp mặt cùng các nàng tình trạng ý thiếp, dục tú đại khái cũng sẽ ghê tởm đến không được. Tóm lại, Ở tiểu tam hợp pháp hóa triều đại, tam quan quá mức tiền vệ dục tú, mặc kệ giận kỳ như thế nào làm, thuộc tính thượng đều mang theo cha. Cũng may hai người chỉ là kết nhóm sinh hoạt, liền tính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt cũng không quan hệ, dù sao ai cũng không cần cầu ai. Tuy rằng là trong tay có thôn trăng người, nhưng dục tú vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy, thậm chí đi vào thế giới này về sau, này vẫn là nàng lần đầu ra khỏi thành môn, xe ngựa bên ngoài bùi đất phi dương. Cho dù là con đạo, chẳng qua là so bình thường con đường bình thản chút mà thôi, nhưng giống nhau là hoàng thổ phô thành, xe ngựa xử quá liền có thể dơ lên một tầng cho bụi, nếu là khoái mã trải qua nói, cưới ngựa người nếu không bao lâu liền sẽ trở nên mặt sáng mày cho. Cái gọi là hoàng trang, cũng không có dục tú trong tưởng tượng khí phái, duy nhất có thể cùng hoàng gia nhắc lên quan hệ chính là bên trong trang đầu là cái thái giám, nói chuyện một bộ vị đực giọng quy củ nhất đẳng nhất hảo. Thái độ tự nhiên cũng là tất cung tất kính, bất quá cùng hoàng trang thượng những người khác so sánh với, không như vậy sợ hãi. Đến nỗi thôn trang cảnh trí, vậy càng không đáng giá nhắc tới, vốn dĩ chính là dùng để loại lương thực, loại rau dưa, còn có một chỗ hồ nước dưỡng cá, này cá cũng là dùng để dùng ăn, cho nên toàn bộ trong hoàng trang đầu cũng không có chuyên môn dùng cho xem xét cảnh, thật sự muốn thưởng cảnh nói, vậy chỉ có thể nói còn có chút dã thú. Nhưng so với dân cư hãn đến Cao Sơn Lưu Thủy tới, tóm lại vẫn là kém một chút đồ vợ. Dù sao Dục tú đối nơi này là không có gì hứng thú, tùy tiện bồi đi rồi vài bước, liền nói ra phải đi về nghỉ ngơi. Dục tú là không có bao lớn chờ mong, cho nên thất vọng tự nhiên liền không lớn, nhưng giận kỳ liền không giống nhau. Đây là Hoàng A Mã Thưởng Hoàng Trang, tới phía trước hắn cũng đã tưởng tượng quá, tuy rằng không đến mức giống sân như vậy tinh xảo. nhưng thật thành bình thường ở nông thôn thổ địa trong lòng tóm lại là có chút thất vọng cũng may này tảng lớn đồng ruộng tảng lớn hồ nước toàn bộ đều là của hắn chỉ là mỗi năm sản xuất không những có thể cung cấp trong phủ còn có thể lấy ra đi bán có thể vì trong phủ kiếm tiền như vậy tưởng tượng thôn trang tục tăng liền có thể lý giải rốt cuộc đây là phải cụ thể không phải phù hoa gặp may ra cung khai phủ về sau mới biết được bạc thật là cái thứ tốt Vốn là tính toán ngốc hai ngày, nếu nơi này thật sự không có gì đẹp cảnh, môi trường ở trọ cùng thức ăn thượng cũng xa không bằng trong phủ tinh xảo, cho nên ngày hôm sau buổi sáng, này hai vợ chồng liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. So với ở nông thôn giã thú, vẫn là trong phủ đầu sinh hoạt càng thích hợp bọn họ. Khang Hy 37 năm vội vàng mà qua, dục tú cùng giận kỳ này đối kết nhóm sinh hoạt phu thê quan hệ nhưng thật ra thân mật không ít, ở chung lên càng như là bằng hữu. có thể một khối uống rượu nói chuyện thiếm, nhấm nháp mỹ thực, thưởng thụ sinh hoạt bằng hữu, chỉ cần giận kỳ có thể đem hậu viện quan hệ xử lý tốt, không làm sùng thiếp diệt thê sự tình. Dục Tú vẫn là rất vui lòng duy trì bằng hữu như vậy quan hệ. Khang Hy 37 năm cái đuôi cũng chính là tháng chạp 26 thời điểm. Dục Tú khám ra 2 tháng có thai, là một cái dáng người tương đối mượt mà nữ nhân, mang thai 2 tháng đương sự đều vô chi không muốn đảo cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc bụng bia nhỏ vẫn luôn liền không giảm đi xuống quá Hai vợ chồng cùng ngày liền tiến cung cấp nghi phi báo hỷ Sau đó lại cùng nội vụ phủ tố cáo giả An tiết trước sau trong cung sự tình cũng không ít Người cũng đi theo bị tội Chỉ là đầu cũng không biết muốn khái nhiều ít cái Dục tú này thai còn không có ngồi ổn đâu Đương nhiên không thể mạo hiểm Nàng lại không cần soát cái gì hảo thanh danh Chẳng sợ bị người ta nói làm ra vẻ Cũng tổng hảo quá xảy ra chuyện lần này cùng nội vụ phủ xin nghỉ hoàng tử phúc tấn đều không phải là dục tú chính mình còn có đại phúc tấn bất quá đã sinh bốn nữ một tử đại phúc tấn sở dĩ sẽ xin nghỉ cũng không phải là bởi vì hoài thai mà là thân thể quá mức hư nhược rồi vốn dĩ sinh hạ hoàng dục lúc sau thân thể cũng đã thực yếu đi chẳng qua năm nay đại a ca bị phong làm thẳng quân vương nhiều rất nhiều nhân tình lui tới liền phải lo liệu lúc sau quận vương phủ kiến thành dọn ra cung đi trong ngoài lại là một đống Chuyện này, năm trước thân thể xem như hoàn toàn suy sụp cần thiết đến hảo hảo dưỡng, nếu là ngạnh chống tới trong cung nói, vậy hoàn toàn là ở hao tổn thọ mệnh. Đại Phúc Tấn không chỉ phải vì thẳng Quận Vương suy xét, cũng muốn vì chính mình nữ nhi cùng nhi tử suy xét, cho nên thà rằng chọc người nói xấu, thà rằng làm huệ phi trách tội, cũng kiên trì cấp nội vụ phủ tố cáo giả, sống lâu mấy năm, mới có thể đem nhi nữ đều an bài hảo. Chương 13 Dục tú đối đứa nhỏ này đã đến cũng không kinh ngạc, rốt cuộc cho tới nay cũng chưa làm qua cái gì thi thố, muốn nói nữ nhân cũng thật là kỳ quái sinh vật, rõ ràng đối giận kỳ không có cảm giác, nhưng là lại muốn cái hài tử, muốn cái thân sinh hài tử. Bất quá, vô luận nam nữ, muốn sinh nói nàng cũng chỉ sinh này một thai, rốt cuộc hiện giờ sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan thượng đi vừa đi, đỡ để bà mụ căn bản sẽ không tiêu động, sẽ không làm cho thẳng thai vị. càng sẽ không phẫu thuật, cho nên sinh một cái hài tử muốn mạo nguy hiểm vẫn là rất lớn, làm không hảo liền sẽ một thi hai mệnh, hơn nữa sinh hài tử, đặc biệt là thường xuyên sinh hài tử sắc thật đối cơ thể mẹ có thương tổn, nhìn xem đại phúc tấn sẽ biết, liền sinh năm thai, tái hảo, thân thể cũng kéo suy sụp. Dưỡng thai sinh hoạt đơn giản chính là ăn ăn uống uống, trong phủ sự tình đã sớm lập hảo chương trình, tiêu phí không bao nhiêu tâm tư, đến nỗi nhân tình lui tới thượng. Dục tú giống nhau đều là tùy đại lưu, không nghĩ với ai kết giao, liền càng không cần phải tốn tâm tư. Cho nên nàng hiện tại chỉ cần dưỡng hảo trong bụng này một thai là được, mỗi tháng thỉnh thai y đi lại đây bắt mạch, trong phủ còn có thường chú đại phu, mỗi ngày đều phải thỉnh một lần bình ăn mạch, mặc kệ là ở thức ăn thượng, vẫn là ở lượng vận động thượng, dục tú đều nghiêm khắc dựa theo lời dặn của bác sĩ cùng các ma ma dặn dò tới, chỉ có dưỡng thai thời điểm dưỡng hảo. mới có thể tận lực hạ thấp khó sinh nguy hiểm. Nàng thật vất vả phú quý một đời, đương nhiên không vui làm đoàn mệnh quỷ. Bất quá, an tiết trong lúc, tử cấm thành trung, giống dục tú như vậy nhàn nhã tự tại người chính là không nhiều lắm, giận kỳ mỗi ngày đi sớm về trễ, bất quá mấy ngày công phu, đầu gối đều đã khái thanh, không biết rốt cuộc khái nhiều ít cái đầu, lại quý bao lâu. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều là uống say khớp trở về. không đi chắc phúc tấn cùng khanh khách trong viện, ngược lại tới rồi nàng cái này thai phụ chính viện mà đến, may nàng hoài giống hảo, phát mũi mùi rượu cũng không thể là nàng nôn ngén, bất quá này hương vị thực sự khó nghe vô cùng, dục tú vô pháp ngăn đón giận kỳ tới chính viện, nhưng là người này nếu không tắm rửa, vậy chỉ có thể đi ra ngoài trên giường ngủ, nàng thai phụ không hầu hạ. Giận kỳ vội, bảy phúc tấn đồng dạng cũng vội, mai cho đến tháng riêng 16, mới có thời gian lại đây tìm dục tú. Ta vốn là tính toán lại đây khuyên đủ ngươi, không thành tưởng ngươi nhưng thật ra một chút đều không biết sầu. Bảy phúc tấn thật là kinh ngạc, các nàng hai quan hệ tại đây một năm có thể nói là tiến bộ vượt bậc, có thể so với xuất giá phía trước khăn tay chi giao, cho nên dục tú tính tình nàng rất rõ ràng, đối tình yêu nam nữ không lắm để ý, ngược lại một lòng toàn nhào vào ăn nhậu chơi bởi thượng, này phân tâm tính thực sự làm người hâm mộ. Bất quá ngày hôm qua Hoàng thượng vừa mới tuyên bố nam tuần chiếu chỉ, nghiêm minh hết thể cung cấp, tử kinh chuẩn bị, chớ quấy rầy dân gian, hơn nữa đi theo danh sách cũng đã ra tới, hoàng thái hậu, thẳng quân vương, thành quân vương, ngũ bối lặc, bảy bối lặc, tám bối lặc, còn có thập tam gia cùng 14 gia. Tuy nói hoàng thượng nam tuần là đi làm đứng đắn sự, nhưng nữ quyến đi theo cũng có thể đi ra ngoài giải sầu, dựa theo dục tú hiện giờ được sủng ái trình độ, muốn đi theo ngũ bối lặc đi cũng đều không phải là việc khó. Chẳng qua tiền để là không có mang thai. Dục tú tự nhiên biết bảy phúc tân nói chính là chuyện gì. Kỳ thật nàng đối hạ Giang Nam cũng không nhiều lắm hứng thú. Kiếp trước nàng chính là phương Nam Người. Mặc kệ là Tây Hồ Cảnh Trí. Vẫn là sông tiền đường chiều khởi. Nàng đều gặp qua. huống chi liền cổ đại này giao thông điều kiện. Hơn nữa vẫn là đi theo Hoàng Thượng. Hoàng Thái Hậu cùng nhau. Ở trên đường muốn tao nhiều ít tội có thể nghĩ. Nàng thật sự không nghĩ đi chịu kia phân mệt. Không đi mới hảo đâu. ta không sao cả có đi hay không ngươi lần này đi theo qua đi sao ta mới không đi đâu liền ở kinh thành hảo hảo bồi ngươi bảy phút tấn lắc lắc đầu liền các nàng gia vị kia ra tính tỉnh, đi theo đi khẳng định không tránh được trở thành xì hơi đối tượng nàng mới không như vậy ngốc đầu, trong phụ nữ nhân ai ái đi ai liền đi theo đi đến đàn ông đều không ở nhà chúng ta hai chị em có thể hảo hảo nhạc ga nhạc ga lão hổ không ở nhà con khỉ xương đại vương Đương nhiên dục tú sở dĩ dám nói như vậy cũng là vì các nàng hai người đều quán thượng cái hảo bà bà, nghi phi nương nương từ trước đến nay mặc kệ này đó việc nhỏ, hơn nữa thật là thông tình đặt lý, thành tần nương nương cũng xưa nay là cái lanh lệ, không hiếm lạ quản này đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, ngươi lại có cái gì chủ ý? Bất quá vạn sự muốn lấy trong bụng hải tử làm trọng, cũng không thể chỉ lo ham chơi. Bảy phúc tấn đã thói quen dặn dò dục tú. Rõ ràng nàng mới là đệ muội, nhưng ai làm cái này tẩu tử một bộ hài tử tâm tính đâu, không nói nhiều thượng vài câu, nàng thật sự không dám yên tâm. Dục tú đối trong bụng hài tử rất là coi trọng, đồng dạng, nàng cũng rất coi trọng thân thể của mình, cho nên căn bản không cần phải người khác nhắc nhở, cũng sẽ hảo hảo chú ý, dù sao đời này còn cũng chỉ sinh này một thai, 10 tháng thời gian nhận nhẫn liền đi qua, hơn nữa hiện tại đều đã qua đi 3 tháng. tính tính toán nhiều lắm cũng chính là ở Ngao Bảy Tháng, nàng liền giải phóng. Người trong lòng hiểu rõ liền thành, chúng ta tuy rằng là Đích Phúc Tấn, nhưng có cái hài tử bằng thân, này tự tin mới đủ, cũng đỡ phải làm những cái đó tiện ra cấp bỏ đến trên đầu tới, cho nên ngàn vạn muốn chiếu cố hảo tự mình cùng trong bụng hài tử. Bảy Phúc Tấn nói lời này thời điểm khó tránh khỏi thương cảm tự thân, chẳng qua đối dục tú lại không có gì hâm mộ ghen tị hận cảm xúc, nàng sở đồ không nhiều lắm. có thể làm nàng ngày sau có cái chính mình nhi tử là được, đến nỗi sùng ái, nàng lại không phải chắc phúc tấn cùng Khanh khách nhóm, không có ra sùng ái, liền ở trong phủ đầu đều lập không được đủ, không cần thiết bái ra. dụ tú thụ giáo gật gật đầu, đầu năm nay, nam nhân không đáng tin cậy nữ nhân càng nghề trọng giống nhau là hài tử, đặc biệt là nhi tử, đây cũng là không gì đáng trách, ở tiểu tam hợp pháp hóa niên đại, ở nữ nhân 30 tuổi đã bị cho rằng già cả niên đại, So với nam nhân tới, nửa đời sau trông cậy vào nhi tử càng đáng tin cậy một chút. Bất quá, nữ nhân vẫn là chính mình đứng lên tới càng có bảo đảm, rốt cuộc ai có đều không bằng chính mình có. Dục Tú cùng bảy phút tấn tâm tâm tương tích, hiện giờ liền nhân sinh mục tiêu đều là nhất trí, chính cái gọi là nhân sinh khổ đoạn, đương nhiên muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Dận Kỳ là khâm định tùy giá nhân viên, dục Tú không thể đi theo qua đi hầu hạ, tự nhiên muốn an bài nữ nhân khác qua đi. Nếu là đổi làm là một năm trước, dận kỳ khẳng định trực tiếp điểm chắc Phúc Tấn lưu giai thị, nhưng là hiện tại, không sao cả cái nào, dù sao đều là không bất lo, tuy rằng đều so Phúc Tấn mạng Mỹ, nhưng cũng chưa Phúc Tấn nhìn thoát mắt. Cho nên dận kỳ trực tiếp làm nhà mình Phúc Tấn nhìn ăn bài, mặc kệ là hành lý, vẫn là tùy hầu. Hành lý đều có nha hoàn sửa sang lại, dục tú chỉ cần động động một mép có thể, cho dù có cái gì để sót địa phương. cũng có bên cạnh mama giúp đỡ cha thiếu bổ lẩu có thể nói là tương đương thoải mái sống nhưng là tùy hầu nếu đều là chiếu cô áo cơm cuộc sống hàng ngày hạ nhân kia cũng liền thôi phái đắc dụng cùng qua đi là được trọng điểm là trừ bỏ hạ nhân bên ngoài còn có thiếp thất muốn tuyển một cái thậm chí mấy cái mang theo nay liền có chút cách thứ người dục tú vô tình đi đánh vỡ cái này quy củ càng không có can đảm đi đối kháng chẳng qua làm nàng tự mình cho người trong lòng liền không thế nào thoải mái Thật giống như có một số việc hắn có thể trang nhìn không thấy, có thể rời đi chính mình lực chú ý bỏ qua rớt, nhưng nếu là cần thiết tự mình qua tay nói, còn như thế nào trang nhìn không thấy, còn như thế nào bỏ qua. Dục tu trực tiếp lựa quan gánh, ái tuyển không chọn, dù sao nàng có thai trong người, có một số việc xem nhẹ rất cũng là khó tránh khỏi. huống chi giận kỳ không phải thái tử, cũng không phải quân vương, mà là một cái chú định cùng đại vị vô duyên, lại tay không có quyền bính bối lạc, ai sẽ đem đôi mắt vẫn luôn đặt ở hắn hậu viện. Dục tú không quan tâm, dẫn kỳ cũng không có tự mình chọn người, này liền dẫn tới trước khi đi, trong phụ nữ nhân ai đều không có nhận được tùy giá thông chi, khen khách, thị thiếp địa vị không cao, trong lòng không phục cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng là chắc Phúc Tấn liền không giống nhau, nàng là thượng hoàng gia Ngọc Điệp, lại còn có sinh ngũ đối lặc trưởng tử, ở nghi phi nương nương nơi đó là có thể nói được với lời nói, huống chi Phúc Tấn như thế ghen tỵ. Nàng cũng không tin nương nương. Mặc kệ, tiến cung thỉnh an đó là đích Phúc Tấn sự tình, chắc Phúc Tấn còn không đủ tư cách, nhưng là này cũng không ý nghĩa không thể hướng trong cung truyền tin tức, ở trong cung ngây người ba năm nhiều, cũng không phải là bạch đốc. Chẳng qua từ đem tin tức đưa vào đi, đến ngự giá khởi hành, phía trước phía sau có năm ngày công phu, nhưng nương nương bên kia cũng không có gì tin tức, đã không có đem Phúc Tấn gọi vào trong cung đi, cũng không có nhúng tay ngũ đối lạc phủ sự. Tóm lại gió em sóng lạng thực, nếu không phải đối trong cung kia hai cái cung nữ tuyệt đối yên tâm, nàng đều hoài nghi có phải hay không tin tức không có thể truyền lại qua đi. Lưu dai thị âm thầm suy nghĩ, rất có khả năng là nương nương hiện tại đẳng không ra tay tới, rốt cuộc nương nương cũng ở bạn giá chi liệt, cần thiết đem dược khôn cung chuẩn bị hảo, miễn cho bị người chui chỗ trống, đồng thời còn phải lưu lại chăm sóc cửu gia nhân thủ, rốt cuộc nhà mình ra đã ra cung khai phủ. kiểu ra đều còn chưa từng đại hôn đâu. Bất quá chờ đến nam tuần trở về, phúc tấn ngày lành đại khái cũng đã đến cùng. Ôm cái này ý tưởng, lưu giai thị tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, chẳng qua vẫn là ngày ngày bái Phật, thậm chí mỗi ngày đều phải sao chép kinh Phật, chính là vì hướng Phật tổ cầu nguyện, làm phúc tấn này một thai sinh cái nữ nhi, miễn cho đoạt hoàng thang vị trí. Lưu giai thị cái này tiểu bột cũng chưa biện pháp gây sóng gió. Còn lại những cái đó tiểu lâu la liền càng không cần phải nói, một đám cùng chim cút giống nhau, ngoan ngoan ở chính mình trong viện đợi, trừ bỏ mùng một cùng 15 hai ngày này bên ngoài, trên cơ bản không ở dục tú trước mặt lộ diện, cái gì hãm hại, hạ dược căn bản là không có, đương nhiên các nàng cũng đều không có năng lực này, rốt cuộc từ gia cung đến bây giờ, trong phủ vẫn luôn là dục tú quảng, chẳng sợ đã hoài thai, cũng không làm người khác sơ chạm. cho nên này hậu viện có thể nói là dục tú một người thiên hạ bất luận kẻ nào đều uy hiếp không đến nàng dẫn ký đi rồi nhà mình bà bà cũng đi theo đi có thể nói dục tú trên đỉnh đầu hai tòa núi lớn đều đi gian nam mỗi ngày muốn ngủ đến nhiều vãn là có thể ngủ đến nhiều vãn mùng một cùng mười lăm cũng giống nhau muốn nhìn nói cái gì vốn là có thể làm người đi mua cái gì thoại bản tưởng cùng bảy phút tấn thương lượng làm buôn bán chuyện này vậy ngày ngày đều có thể thương lượng từ sớm đến tối Cái nào thời gian đoạn đều được, dù sao lại không có người quảng. So sánh với dưới giận kỳ liền bi thảm đến nhiều, tuy giá Nam Tuần cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình, khang hy Nam Tuần cũng không phải vì du sơn ngoan thủy, mà là bởi vì hoàng hoài mấy năm liên tục vỡ đê, hạ hà nhiều mà tao bao phủ, tuy không tiếc mấy trăm vạn kho bạc, nhiều lần khiển đại thần đốc tu, nhưng là cho tới nay mới thôi vẫn cứ không có gì hiệu quả. Cho nên mới quyết định hao phí sức người sức của tiến hành lần thứ 3 năm tuần Đương nhiên quan trọng nhất chính là hao phí Bạc Đương tưởng rằng có thể đem bạc ngoại mượn cấp văn võ đại thần triều đình có thể có bao nhiêu có tiền giàu có kia đều là lấy trước sự tình Đầu tiên là triều đình đủ loại quan lại mượn bạc Sau đó lại là sáu vị hoàng tử AK 23 vạn lượng an gia bạc Đương nhiên này đó dọn ra cung đi AK cũng lục tục giống hộ bộ mượn ngân lượng Tóm lại Địa chủ gia cũng không lương thực dư, nam tuần một lần, mặc kệ là hộ bộ, vẫn là nội vụ phủ, đều yêu cầu hảo hảo dọn dẹp một chút chứa ngục, nhìn xem từ chỗ nào đem bạc bà cấp bài trừ tới. Đương nhiên này đó cùng giận kỳ liền không có quan hệ, hộ bộ là tứ ca đái chỗ ngồi, đến nỗi nội vụ phủ, đó là giàu đến chảy mờ chỗ ngồi, làm tổng quản chính là thái tử nhũ mô trượng phu lang phổ, hoàng tử đều luôn không vị trí, làm thái tử mãi công tới làm. bởi vậy không khó coi ra Hoàng A Mã bất công, thái tử là bảo, thẳng quận vương là ngọc, dư lại chính là thảo. Lần này ra tới, giám quốc cũng là thái tử, thứ ca phụ trợ. Tuần tra đường sông, ứng phó ven đường quan viên, còn phải cưỡi ngựa lên đường, giận kỳ trong khoảng thời gian này miễn bàn nhiều vội, nhiều mệt mỏi, đặc biệt ở Hoàng A Mã mí mắt phía dưới, tưởng trộm điểm lười đều không thành. Thật đúng là hâm mộ phúc tấn, cả ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, Như thế nào thoải mái như thế nào tới, lúc này khẳng định ở kinh thành chơi hải. Trưng 14 Khang Hy 38 năm 3 tháng sơ nhị, Khang Hy đã bị yêm địa phương giá gạo quá quý, sinh kế gian nan vì từ, sai người giữ lại lương thực vận chuyển bằng đường Thủy Mười Văn Thạch, Cao biêu, Bảo Ứng, Hương Hóa, Thái Châu, Mũi Thành, Sơn Dương, Giang Đô gặp thai họa Bảy Châu huyện Các Lưu một vạn, địa phương còn lại Các Lưu 5.500 thạch. sau đó lại giữ lại 10 vạn thạch lương thực vận chuyển bằng đường thủy, Dương Châu, Hoài An các thu chữ 5 vạn thạch. nay cũng liền ý nghĩa bị vận chuyển đến phương Bắc lương thực giữa, có 20 vạn thạch bị giữ lại ở Giang Nam, tuy rằng ổn định Giang Nam vùng giá gạo, nhưng là lại dẫn tới phương Bắc giá gạo dơ lên, gạo trắng dưới từ 1-2-3 tiền dâng lên đến một lượng rưỡi tuy rằng biên độ không lớn, nhưng là lương thương mà nói, lại có thể từ giữa kiếm lấy không ít tranh lệch giá. Đối với đại lương thương mà nói, trong đó lợi nhuận thậm chí là kết sổ. Dụ tú cùng bảy phúc tấn không có năng lực trước tiên mua sắm giang nam tân lương, nhưng là năm trước cùng năm kia trần lương lại mua không ít, vốn dĩ chỉ là thử xem vận khí mà thôi, cho nên tổng cộng cũng bất quá 5.000 thạch lương thực. Dù sao lương thực thứ này tuy rằng năm được mùa có khả năng bị bị giảm giá trị, lại nhất định sẽ không bị lạn ở trong kho, nhiều lắm cũng chính là bồi điểm bạc mà thôi, chết không được buồn. hiện giờ phương bắc giá gạo dâng lên Dục tú cùng bảy phút tấn cửa hàng lương giới tự nhiên đi theo thị trường giá cả tới trần lương đổi tay một bán từ thu lương đến bán lương tổng cộng đều không đến 5 tháng thời gian liền đạt được hai vạn năm nghìn nhiều hai lợi nhuận thật là lợi nhuận kết xù nhưng ngàn vạn đừng xem thường này hai vạn năm ngàn lượng bạc trắng phải biết rằng thân vương năm đồng cũng bất quá mười nghìn giống giận kỳ như vậy bối lạc mỗi năm đồng lộc chỉ có hai Đương nhiên văn võ đại thần Bổng lộc vậy càng thiếu, chính nhất phẩm quan văn năm đồng chỉ có 180 lượng bạc, cũng khó trách như vậy bao lớn thần hộ bộ mượn bạc, thật sự là thu vào quá ít, trừ phi tổ tiên có cơ nghiệp, hoặc là có màu xám thu vào, bằng không trông cậy vào đồng lộc dưỡng ra nói, kia nhật tử. Đã có thể chỉ có thể hướng thanh bần thượng qua. Dục tú cùng bảy phúc tấn chia đôi thành, mỗi người phân đến một vạn 2 ngàn hai dư lại liền dùng tới đánh thưởng. Rốt cuộc liền tính bán lương là một cây búa mua bán, lúc sau các nàng lại không phải không buôn bán, nhật tử quá đến nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút sự tỉnh tới tống cổ thời gian. Kỳ thật tử cấm thành trung người, nhật tử quá đến phong phú không mấy cái, khang hy là đỉnh đầu sự tỉnh quá nhiều, không bao nhiêu thời gian dùng cho ngọn nhạc, trong cung các nương nương, đã ra cung khai phủ các ga ca, còn có này đó phúc tấn, Khanh khách, thị thiếp, có một cái tính một cái. đều chỉ có thể tìm sự tình cho hết thời gian mà thôi, đánh lá cây bài, sao kinh phật, thậm chí lục đục với nhau không có chỗ nào mà không phải là quá mức thanh nhàn nguyên nhân, tựa như AK tham dự đoạt. Đích giống nhau, nếu thật là bận tối mày tối mặt, nào còn có công phu làm này đó tranh quyền đoạt lợi sự tình. Đương nhiên, Khang Hy cũng không có làm thành niên AK nhàn rỗi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chức vụ an bài, chẳng qua quyền không dám phóng đại. Lẫn nhau chi gian lại lẫn nhau chế khủy tay, tinh lực đa dụng ở bên trong tốn, chân chính túi xuống thân mình tới thành thật kiên định làm việc không có mấy cái, trừ phi không sợ đắc tội với người, cũng không sợ bị nghi kỵ. Tứ gia là số lượng không nhiều lắm, chân chính thành thật kiên định làm việc người, điểm này giận kỳ tràn đầy thể hội, chẳng qua quá mức tích cực tính tình, hơn nữa xúc động một bộ phận người ích lợi, tứ gia ở quần thần cùng huynh đệ giữa thanh danh cũng không tốt, thậm chí có chút không hợp đàn. Bất quá thái tử ra lại rất thích hán vị này tứ đệ tính tình, dung hảo, không thể nghi ngờ là một phen hào đao, như là lần này giáng quốc, công lao là thái tử, đại cục cũng là thái tử tới thao tác, nhưng là này trong đó nhỏ vụn việc vặt, đặc biệt là đắc tội với người sự tình, tỷ như tiếp giá bạc, kia trên cơ bản tất cả đều giao cho tứ gia Hộ bộ không có dư thừa bạc, nội vụ phủ cho dù có, kia cũng đã sớm vào thái tử dục khánh cung. Ai làm nội vụ phủ tổng quản chính là thái tử nãi công lang phổ đâu. Hoàng thượng này cử vốn dĩ chính là vì trợ cấp thái tử, chẳng qua lang phổ làm quá mức, cơ hồ đem nội vụ phủ biến thành thái tử nội kho, nào còn có bạc khác làm hắn dùng. Tứ gia tuy rằng tính tình tích cực, lại chú ý làm thật sự, nhưng thật không phải dễ dàng phạm trục cái loại này người, càng không phải không đầu óc người. Hộ bộ là hắn đại bản doanh, hắn còn không đến mức vì tiếp giá bạc, liền đem hộ bộ quan viên đắc tội chết. càng không đến mức cùng nội vụ phủ giang thượng, nói cách khác, liền tính thật sự đem tiếp giá bạc cấp dịch ra tới, kia cũng là mất nhiều hơn được. cho nên thái tử thúc giục khẩn, tứ gia liền tới qua lại hồi hộ bộ, nội vụ phủ hai bên chạy, chẳng qua thái độ không có đại gia trong tưởng tượng cường nạnh, uống uống trà, tâm sự thiên, ý tứ tới rồi liền thành, lại là ngay thẳng công chính người, làm việc cũng sẽ không một mặt thẳng thắn, huống chi tứ gia vốn chính là một cái ngoài vương trong tròn người. Trong bụng những cái đó con cong vòng nhưng không thể so ai thiếu. Cuối cùng, ở tam phương qua lại cái cọ dưới tình huống, thái tử không thể không thượng Tấu Khang Hy, dò hỏi tiếp giá bạc một chuyện nhi, thẳng đến Khang Hy phê chỉ thị xuống dưới, tứ gia mới phụng chỉ làm việc, hơn nữa làm lưu loát, xinh xinh đẹp đẹp. Triều đình trung chính sự, dục tú liền không rõ ràng lắm, hơn nữa nàng cũng không quan tâm cái này, dù sao cuối cùng người thắng là tứ gia. liền bởi vì các nàng gia vị này ra cuối cùng chính là bị phong thân vương sống thọ và chết tại nhà chủ nhân không cần lo lắng tương lai nhật tử như thế nào quá tháng năm 17 ngày nam tuần đội ngũ rốt cuộc trở lại kinh thành mà dục tú trong bụng thai nhi lúc này đã có 7 cái nửa tháng vốn di dáng người liền tương đối lấy đà hiện giờ càng là béo thành một viên cầu lại bạch lại béo giống một cái bánh bao thịt giống nhau kỳ ánh mắt đầu tiên thấy nhà mình phúc tấn thời điểm Phản ứng đầu tiên không phải đi đỡ người, mà là dối mắt, nói thật ra, hắn phía trước cũng gặp qua thai phụ, giống thẳng quận vương Phúc Tấn liền sinh bốn nữ một tử, hơn nữa mỗi lần hoài thai đều vạn chúng chú mục, tưởng không thấy đều khó, bất quá nhân ra mang thai nhưng không cùng nhà mình Phúc Tấn giống nhau, nhân ra là quang béo bụng, tứ chi vẫn cư tinh tế, thậm chí trên mặt cũng chưa trưởng nhiều ít thịt, nhưng là đến nhà mình Phúc Tấn nơi này liền không giống nhau. Dận kỳ không có cách nào hình dung rốt cuộc có bao nhiêu mượn mà, nhưng là nhìn ra ít nói cũng đến có 160 cân, so với hắn đều phải trọng. Lớn như vậy, Dận kỳ không phải chưa thấy qua mập mạp, chẳng qua hắn nhìn thấy mập mạp trên cơ bản đều là trung niên mập ra quan viên hoặc là quảng gia, chưa bao giờ gặp qua cái nào nữ nhân béo thành như vậy, xong cằm đều ra tới. mười 15 Làm cho nhiều người như vậy mặt nhi Dận kỳ tự nhiên sẽ không cấp nhà mình Phúc Tấn xuống đài không được, trong lòng một trận hoảng hốt qua đi, chạy nhanh đem Phúc Tấn nâng dậy tới. Trong khoảng thời gian này vất vả Phúc Tấn, trong bụng hài tử có khỏe không? Nói xong lời này, dận kỳ nhịn không được cắn chặt rằng, từ 2 tháng phân khởi hành xuất phát đến bây giờ đã có 3 tháng thời gian, nhưng là này ba tháng bên trong, Phúc Tấn một chữ nhi cũng chưa cho hắn viết quá, trong phủ sở hữu tình hình gần đây tất cả đều là ngoại viện thái giám viết thư cho hắn. Nói cách khác, hắn thật đúng là không biết Phúc Tân có thể đem nhật tử quá đến như vậy. Tiêu giao tự tại, so với hắn ở kinh thành thời điểm, sẽ chơi sẽ ăn sẽ uống nhiều quá, khó trách ba tháng liền trường như vậy béo, ăn ngon, lại tâm quan, có thể không ngập sao, đâu giống hắn, ba tháng thời gian gầy đi xuống mười mấy cân. Nhắc tới trong bụng hài tử, rục tú biểu tình nháy mắt liền nhu hòa rất nhiều, trong ánh mắt đều mang theo một chút tự ái, bảo bảo khá tốt. Hôm nay buổi sáng vừa mới thỉnh bình an mạch, đại phu nói thai nhi hết thể đều thực hảo. Vừa mới phát hiện mang thai thời điểm, rục tú còn không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng là chờ đến hoài thai năm tháng, bảo bảo có thai động thời điểm, chân chính cảm giác tới rồi cái này tiểu sinh mệnh tồn tại. Rục tú liền đã biết như thế nào huyết thống ràng buộc, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, làm nàng tưởng đem đồ tốt nhất đều cấp cái này bảo bảo, làm nàng chỉnh trái tim đều trở nên mềm mại lên. Vậy là tốt rồi. Giận kỳ nói liền nhịn không được rời đi ánh mắt, dù cho phúc tấn hiện tại dáng vẻ này nhìn qua cũng không chọc người chán ghét, nhưng xem lâu rồi thực dễ dàng làm nhân tâm thần hoàng hốt, hắn vẫn là trước ổn vừa vững thần lại nói. Hoàng thăng lại đây. Giận kỳ hướng trưởng tử vây vây tay, nhìn qua không giống như là ở gọi nhi tử, đảo như là ở gọi cầu. Hoàng thăng tháng trước sơ sáu vừa mới quá xong ba vòng tuổi sinh nhật, bất quá lưu giai thị dưỡng hải tử dưỡng tiều. Ngày thường đều là từ thái giám hoặc ngãi ma ma ôm, rất ít làm Hoàng Thăng xuống đất đi đường. Đương nhiên tới gặp hắn A Mã thời điểm là cái ngoại lệ, từ biết được tin tức đến bây giờ ước chừng có hai chú hương công phu, tiểu gia hỏa vẫn luôn đứng. Hai điều tiểu tế chân nhi đã rất mệt. Hoàng Thăng gặp qua A Mã, tiểu gia hỏa ra dáng ra hình hành lễ, chẳng qua cùng hắn A Mã cũng không thân cận, thậm chí có thể nói thực xa lạ. Giận kỳ ruôi tay muốn xoa xoa Hoàng Thăng đầu nhỏ. Chẳng qua bị tiểu gia hỏa tránh thoát đi. Ngạch nương. Hoàng thăng trong giọng nói mang theo ủy khuất, hồng con mắt nhìn về phía lưu giai thị. Lưu giai thị lại là cấp lại là bực, bùng một tiếng quỷ xuống tới, ra, hoàng thăng là lâu lắm chưa thấy qua ngài, phía trước lại vẫn luôn đứng ở cửa chờ thấy ngài. Tiểu hai tử không đã đứng lâu như vậy, cho nên lúc này mới lời nói còn chưa nói xong, nước mắt cũng đã xuống dưới. Lưu giai thị ăn mặc màu hồng rốt sơn sám. Nhu nhược đáng thương ủy gối phiến đá xanh thượng, nước mắt xẹt qua khuôn mặt, hốc mắt thường đỏ, hàm răng khẽ cắn môi, một đôi mắt muốn nói lại thôi. Dục tú liền tính là mắt mù, lúc này cũng nhìn ra không thích hợp tới, lưu Giai thị nơi nào là cho nhi tử thỉnh tội, rõ ràng là mượn cơ hội yêu sủng tới. Không thể không nói này kỹ thuật diễn có thể so với ảnh hậu, nếu là đặt ở hiện đại, này mặt, này kỹ thuật diễn, này dáng người. Này tâm cơ khẳng định có thể ở giới giải trí trộn lẫn chén cơm ăn, nhưng là hiện tại, tấm tắc, đại tài tiểu dụng A. Dục tú không giống lưu giai thị như vậy thật thành, một hai phải mang theo nhi tử đứng ở cửa chờ nàng một cái thai phụ chịu không nổi như vậy mệnh, cho nên mãi cho đến giận kỳ vào tiền viện, lập tức liền phải đến hậu viện, lúc này mới đem thí cổ từ ghế trên dịch hai căn bản là không tiêu hao nhiều ít thể lực. cho nên lúc này tự nhiên có tinh lực xem lưu giai thị biểu diễn. Khanh khách mạ giai thị tuy rằng tư lịch tương đối thâm, nhưng là vô sủng lại không con, thân phận thượng càng là so không được chắc phúc tấn, cho nên trong lòng tuy rằng cáu giận, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, không dám cùng chắc phúc tấn tranh sủng. Đến nỗi hai cái thị thiếp vân thị cùng triệu thị, vậy càng không có can đảm làm cái gì, thậm chí liền đoán hận đều sinh không đứng dậy, rốt cuộc các nàng tình cái nào trên mặt bài người. nói câu không dễ nghe lời nói liền chủ tử gia thiếp đều không phải chỉ có thể xem như cái ấm giường nha đầu rõ ràng là một bức mỹ nhân rơi lệ đồ nhưng lại là làm giận kỳ nhữ mày vốn dĩ rất xinh đẹp một người làm cái gì khóc sức mướt bộ dáng tái hảo tâm tình đều cấp khóc không có huống chi hắn lúc này tâm tình cũng không tốt được rồi lưu gia thị gia còn chưa nói cái gì đâu ngươi liền trước khóc thượng là bối lạc phủ bạc đãi ngươi sao dẫn kỳ lời này không thể nói không nặng chẳng qua hắn này vừa trở về liền quần áo cũng chưa đổi đâu trong bụng cũng là giông tuyết lưu giai thị liền bắt đầu cùng hắn khóc hơn nữa nhìn dáng vẻ lưu giai thị cũng là bị kiểu dưỡng lớn lên huống chi phúc tấn còn như vậy mượt mà chẳng sợ quản gia quyền vẫn luôn ở phúc tấn trong tay đầu nàng cũng chưa từng đem này xem ở trong mắt nói câu đi quá giới hạn nói nàng vẫn luôn cho rằng ở ra trong lòng chính mình so phúc tấn càng như là ra thế tử chẳng sợ gặp vắng vẻ cũng chỉ là nhất thời hiện giờ bị trước mặt mọi người quát lớn vẫn là như vậy trọng nói nguyên bản giả khóc này sẽ cũng biến thành thật khóc nước mắt tựa như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau không ngừng đi xuống lạc cũng may lưu giai thị còn biết để ý chính mình mặt mũi có tâm khắc chế không đến mức ở toàn phủ trước mặt gào khóc kia mới thật thật là ném người đâu bất quá lưu giai thị chưa từng gào khóc nhưng hoàng thăng lại là bổ nhào vào lưu giai thị trên người khóc giống lên Nước mùi nước mắt một đống, tất cả đều cọ ở kia kiện màu hồng ruốc sần sáng thượng. Vốn dĩ ngạch nương làm hắn đứng lâu như vậy, hoàng thăng liền có chút không kiên nhẫn, mấu chốt là hắn là thật sự mệt, nếu là gác ở dĩ vãng, hắn khẳng định liền nháo đi lên. Chẳng qua ngạch nương khóc, hắn cũng cũng không dám náo loạn, nhưng là A Mã Hung Ba Ba nói ngạch nương, làm ngạch nương so với phía trước khóc đến lợi hại hơn. Hoàng thăng không riêng cảm thấy bản thân ủy khuất, cũng thay chính mình ngạch nương ủy khuất. Cho nên hiện tại cảnh tượng liền biến thành mẫu tử hai người ôm đầu khóc giống, đừng nói cái gì mỹ cảm, tiểu hai tử khóc nháo khi bén nhọn thanh âm, thật sự ồn ào đến người huyệt Thái Dương đều đau. Dận kỳ vốn dĩ liền chu đồ mệt nhọc, lúc này càng là tích một bụng hỏa, ghét bỏ nhìn liếc mắt một cái lưu gia thị, hắn cảm thấy chính mình về sau đều không thể đủ lại nhìn thẳng màu hồng ruốc quần áo. Phúc tấn, chúng ta đi về trước đi. Dận kỳ rất là mỏi mệt nói. Vốn dĩ hắn là không nghĩ làm Phúc Tấn đi theo làm lụng vất vả, rốt cuộc đã hoài thai bảy cái nửa tháng, người đều đã béo đến đi đường đều lao lực trình độ, nhưng là Phúc Tấn vừa mới xem kịch vui ánh mắt, liền cùng trước kia nghe nói thư bộ dáng giống nhau, liền kém làm người dọn cái chỗ ngồi, lại uống uống trà, khai khái hẳn dưa. Gia lưu dai thị réo rắt thảm thiết hô một câu, thật là nhìn thấy mà thương. Giận kỳ thật không biết trước kia ái cười cái kia lưu dai thị đi đâu vậy. Hiện tại cả ngày đem chính mình làm cho cùng sướng tuồn giống nhau, lại còn có dạy hư ra nhi tử. Còn không có khóc đủ. Hoàng Thăng đều đã ba tuổi, ngươi cái này đương ngạch nương đến bây giờ đều còn sẽ không hống hải từ sao. Tháng sau khiến cho Hoàng Thăng đến tiền viện đi đọc sách biết chữ, sau này đều ở tại tiền viện, mùng 1, 15-2 ngày này lại làm hắn trở về cùng ngươi Thịnh an. Đều là quán, ta đại thanh ba đổ lỗ như thế nào có thể cùng nữ tử giống nhau. Một lời không hợp liền khóc sức mướt, huống chi này vẫn là con của hắn. Lưu dai thị ngây ngẩn cả người, không biết nên vui hay buồn, Nhi tử dọn đến tiền viện đi, có thể cùng ra thân cận thân cận, lúc sau liền tính phúc tấn sinh con vợ cả, cũng chưa chắc theo kịp nàng Nhi tử cùng ra gia chi gian cảm tình. Nhưng là cứ như vậy, nàng cùng Nhi tử chi gian thế tất sẽ trở nên mới lạ, này một được một mất thật sự rất khó lấy làm người lựa chọn. Bất quá, ra đều đã lên tiếng. tự nhiên cũng không có làm nàng lựa chọn đường sống. Dụ tú cái này ăn dưa xem diễn không thể không mang theo vị này ra hồi chính viện, cũng may nàng bữa tối đủ phong phú, tuy rằng nhiều một người cũng đủ ăn, không cần phải phân phó phòng bếp thêm đồ ăn. Giận kỳ đặt ở quan trọng thường phục vẫn là nam tuần phía trước lưu lại, kích cỡ tự nhiên cũng là ngay lúc đó kích cỡ, hiện tại mặc vào đi liền không thế nào vừa người, nhìn qua có chút trống giống. Phúc tấn, ngươi hảo hảo nhìn một cái, dận kỳ dôi khai hai tay xoay người trong ánh mắt tràn đầy lên án đối ra cũng quá không để bụng liền tính là mang thai cũng không nên như vậy những cái đó ma ma cung nữ bọn thái giám cũng là phúc tấn mang thai ngốc ba năm đã quên này đó bọn họ này đó hạ nhân chẳng lẽ liền không biết nhắc nhở sao Dục tú ngồi ở trên giường bù bâm tay nhỏ khởi động chính mình béo đô đô mặt da này một nằm thật là gầy không ít nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng Hoàng tử A.K. cũng không dễ làm à, các nàng gia vị này ra nhưng không thuộc về có tiến tới tâm kia một loại, nam tuần một lần đều đem chính mình mệt mỏi thành như vậy, những cái đó có tiến tới tâm hoàng tử A.K. chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Giận kỳ rất có đồng cảm nặng nề mà thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy phúc tấn cùng hắn trí kỷ, phải biết rằng lần trước đi theo hoàng A mã đi Bắc tuần thời điểm, hắn đồng dạng cũng là gầy mười mấy cân, chẳng qua mặc kệ là ngạch đường, vẫn là lưu giai thị. Tất cả đều khuyên hắn hảo hảo vì Hoàng A Mã ban sai, liền tính là đem hắn mệt gầy. Hai người kia cũng là có chung vinh dự, liền không có một cái cùng Phúc Tấn như vậy biết đau lòng hắn. Kia về sau ra một ngày hai cơm đều giao cho Phúc Tấn ăn bài. Trong phủ đầu hẳn là cũng không ai so Phúc Tấn càng sẽ ăn. Cái này hảo thuyết, dục tú không chút do dự liền đồng ý, ta nhất định đem ra dưỡng trở về. Vẫn là phía trước dáng người hảo, không mập không gầy, còn có cơ bắp. Tuy rằng không đến mức giống kiếp trước gặp qua hình nam như vậy khoa trường, nhưng là giận kỳ nhưng không có ăn qua cái gì dễ dàng trưởng cơ bắp sữa bột, càng không có đi lối tắt huấn luyện phương pháp, trên người cơ bắp cùng đường con tất cả đều là thật đánh thật luyện ra, đã có mỹ cảm, lại cho người ta cảm giác an toàn, hiện tại nói, có chút quá gầy. Dục tú không học quá dưỡng sinh học, cũng không biết cái gì đồ ăn dễ dàng làm người tăng phì, đương nhiên. Nàng cũng không có nghĩ lo lắng sửa sang lại một phần thức đơn, nàng ăn cái gì, giận kỳ đi theo ăn cái gì là được, dù sao đều là thứ tốt, đều là mỹ thực. Lại nói lưu giai thị, ra cùng Phúc Tấn đi rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ không mang theo nhi tử ở hậu viện cửa mất mặt xấu hổ, làm ngại ma ma đem hoàng thăng bế lên tới hống, chính mình ở dùng khăn xoa xoa nước mắt, đỡ nha hoàng tay đứng lên. Trước khi đi thời điểm, còn không quên dùng lãnh nạo, cao quý. Bệ nghệ thiên hạ ánh mắt tuần tra một vòng, xác định trừ bỏ ra cùng phúc tấn ở ngoài, nàng vẫn là ngũ đối lạc trong phủ nhất thể diện người. mười 16 Bữa tối là túi tiền thịt lưng, hầm phi vịt, mùi lạ quả điều, phiên da vó ngựa, ha cái mô canh, trên cơ bản đều là bổ dưỡng đồ ăn, đặc biệt là ha cái mô canh, là dùng tuyết mô cao, hạt sen, táo đỏ, chưa sinh quá trứng gà mái ngao chế mà thành, có bổ thận kiện tỳ, dưỡng nhan nhuận ra công hiệu. Chỉ là này một đạo canh, liền yêu cầu tiêu tốn mười mấy tiếng đồng hồ thời gian. Dục tú rất là không hiểu những cái đó tham dự đoạt đích hoàng tử các gác ca, rõ ràng là ở phúc trong ổ sinh ra, có thể hưởng dụng đến không hết mỹ thực, nhân sinh khổ đoạn, tội gì lãng phí thời gian ở tranh quyền đoạt lợi thượng đâu, nắm chặt thời gian ăn ăn uống uống ngủ ngủ, hảo hảo hưởng thụ này một đời phôn hoa, mới tính không cô phụ trời xanh hậu ái. Hiển nhiên những người này đều không thế nào tích phúc, Đem hưởng thụ mị thực thời gian cầm đi làm bên, thật sự là có chút phí phạm của trời. Dẫn kỳ là cái tích phúc, đã hơn một năm trước kia hắn chỉ là không màng danh lợi chút, chỉ là tồn tại cảm nhỏ chút, nhưng là ở nhà mình phúc tấn dẫn đường hạ, hắn hiện giờ đã trở thành một cái đồ tham ăn, dùng thành ngữ tới hình dung nói, kia đại khái chính là, ham ăn biếng làm, ham ăn biếng làm, treo cây tìm cá, ngồi mát ăn bát vàng. Tóm lại là không tiến tới chung không tiến tới. Lười người giữa lười người. Sở dĩ có thể trưởng thành vì như vậy, rất lớn một phương diện nguyên nhân đều phải quy tội phúc tấn, chính cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hắn vẫn luôn ở chậm rãi hướng phúc tấn phương hướng phát triển, thế cho nên phát hiện nhật tử còn có thể quá đến như vậy. Tiêu sái sung sướng. Tựa như như bây giờ, hưởng thụ một đốn mỹ thực, phía trước trong bụng những cái đó hòa khí, tức giận liền tất cả đều biến mất. đương nhiên cũng có một đốn mỹ thực giải quyết không được sự tình đó chính là mỏi mệt cùng hoàng a mã đi ra ngoài năm tuần cùng lần trước cùng tứ ca cùng nhau đi ra ngoài ban sai vẫn là không giống nhau người trước dọc theo đường đi hắn là nơm nớp lo sợ hơn nữa chỉ có thể cưỡi ngựa kia phi dương bùi đất cứng rắn yên ngựa thô lệ dây cương này đó toàn bộ đều yêu cầu khắc phục nhưng là người sau hắn có thể ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi có thể ngồi ở trong xe ngựa uống trà, đọc sách Như thế nào nhẹ nhàng như thế nào tới. Nay liền không kỳ quái hắn vì cái gì hạ một hồi giang nam, liền có thể gầy mười mấy cân, thật sự là dọc theo đường đi quá mệt mỏi, quá bị tội. Phúc Tấn nếu ngày sau muốn giảm béo nói, vậy đi cưới ngựa hảo, gầy mười mấy cân vẫn là chút lòng thành. Bất quá dục tú cũng không có muốn giảm béo tính toán, ít nhất hiện tại không có, rốt cuộc nàng hiện tại hoài hài từ đâu, liền tính thể trọng đã tiêu tới rồi 160 cân trở lên. Nhưng là chờ đến đem hài tử sinh hạ tới về sau, khẳng định sẽ đi xuống gầy, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng không có duyệt mình giả, tự nhiên không theo đuổi cái gì hảo dáng người, chỉ cần không có nguy hại đến thân thể khỏe mạnh, không có gây trở ngại nàng hàng ngày hoạt động, giảm béo như vậy thống khổ sự. Tinh liên không cần suy xét, cho nên nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngàn vạn không thể mệt miệng, cũng không thể mệt trong bụng hài tử. Dù sao nàng ngày ngày đều thỉnh mạch, mặc kệ là trong phủ lại phu, vẫn là thai y đều không có làm nàng giảm bất tâm thực. Đã nói lên nàng ẩm thực trạng vững là bình thường, không bình thường chính là những cái đó vì bảo trì dáng người ở thời gian mang thai cũng không dám tiến bổ nữ nhân. Thái hậu cùng nghi phi lần này cũng đi theo tùy giá năm tuần, dục tú đã hơn 3 tháng không có tiến cung thỉnh an, cho nên liền tính ngày mai không phải mùng 1, cũng không phải 15, mà là 18. nhưng cũng muốn vào cung tình An, lại nói tiếp hơn 3 tháng chưa thấy được nhà mình bà bà Mỹ Diễm vô so mặt, Dục tú thật là có điểm nhi tưởng đâu. Nghi phi nương nương vẫn là bộ dáng cũ, béo gầy thỏa đáng, không giống giận kỳ trở về trở nên khô gầy, có thể là bởi vì đi một lần Giang Nam tâm tình thực tốt duyên cớ, chẳng sợ thật là mỏi mệt. Nghi phi nhìn qua cũng rất cao hứng, hứng thú bừng bừng cùng Dục tú giao lưu dục nhi kinh, lại tâm sự Giang Nam cảnh trí, tấm tắc. một chút đều không giống mẹ chồng nàng dâu gặp vỡ đảo như là hai cái khuê mật gặp mặt, mặc kệ là không khí, vẫn là nội dung đều nhẹ nhàng cực kỳ. Từ dực khôn cung cho tới thái hậu từ ninh cung, từ từ ninh cung trở về lúc sau tiếp theo liêu, liền đồ ăn sáng đều là ở dực khôn cung dùng. Mẹ chồng nàng dâu hai hưng thú bừng bừng hàn huyên một buổi sáng, nghi phi còn lưu dục tu ở trong cung ngủ trưa, ngủ trưa xong rồi mới phóng nàng rời đi. Trước khi đi thời điểm. Nghi Phi làm dục tú mang theo một đạo mệnh lệnh cấp chắc phúc tấn Lưu giai thị, Quỷ Nguyệt phía trước sao chép 20 cuốn kinh kim cương giao đi lên, cũng hảo mượn này tu thân dưỡng tính. 7 tháng là Quỷ Nguyệt, hiện giờ đã tháng 5 18, nói cách khác Lưu giai thị cần thiết ở hơn một tháng thời gian nội, sao chép 20 cuốn kinh Phật, nói cách khác liền tính Nghi Phi không có xử phạt, bất hiếu bất kính tội danh Lưu giai thị cũng muốn gánh vác. Này nói mệnh lệnh dục tú tiếp không đầu không đuôi, bất quá có thể khẳng định Tất nhiên là Lưu Giai Thị chọc tới nương nương, bằng không nương nương như vậy dễ nói chuyện một người như thế nào sẽ phạt người. Hơn nữa Lưu Giai Thị sắc thật không thế nào an phận, hôm qua kia chàng tuần nàng còn rõ ràng trước mắt đâu, vô luận là kỹ thuật diễn, vẫn là mượn đề tài bản lĩnh, đều rất lợi hại, chẳng qua cũng không biết giận kỳ có phải hay không di truyền nương nương tuệ nhãn, cư nhiên không đã chịu dụ hoặc, thậm chí còn vì thế đã phát hỏa. Nghi phi mệnh lệnh Lưu Giai Thị không dám không tử Chỉ có thể chẳng phân biệt ngày đêm sao chép kinh Phật, liền nhi tử dọn đến phía trước chuyện này đều không có biện pháp tự mình ngăn bài, chỉ có thể làm bên người ma ma giúp nhi tử chuẩn bị. Hoàng thăng chỉ có 3 tuổi, tuổi con nhỏ, dưỡng lại kiều, ở lưu giai thị không có hảo hảo chấn an dưới tình huống, dọn đến tiền viện về sau tự nhiên là một canh giờ một tiểu khóc, một ngày tam đại khóc. Không biết tiểu hài tử như thế nào sẽ có như vậy nhiều nước mắt cùng tinh lực. những cái đó hầu hạ ma ma cùng cung nữ cũng đều vô dụng thực làm hoàng thăng khóc lại khóc làm giận kỳ liền tiền viện đều ngốc không nổi nữa chỉ có thể hướng chính viện trốn bất quá hoàng thăng càng là khóc giận kỳ liền càng thêm kiên định đem này lưu tại tiền viện tín nhiệm rốt cuộc này rớt nước mắt bản lĩnh khẳng định là lưu giai thị giáo nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể cả ngày làm khóc sức bức trạng làm người chê cười làm thân a mã giận kỳ đối hoàng thăng cũng không phải thật tàn nhẫn Tuy rằng đêm này lưu tại tiền viện, nhưng mỗi ngày đều làm đại phu qua đi bắt mạch, miễn cho hải tử khóc nhiều sinh bệnh. Bất quá hoàng thăng tuy rằng nhìn qua gầy yếu, nhưng thân thể vẫn là không tồi. Tại tiền viện nhi ngây người một tháng, một lần bệnh cũng chưa sinh, hơn nữa cũng không giống phía trước như vậy thường xuyên khóc náo loạn. Bị bệnh chính là thập tam gia ngạch nương trương giai thị thứ phi, triền miên dường bệnh, thuốc và kim châm cứu vô ý yề, mắt thấy liền phải không hảo. Thập Tam A-ca liền thư đều đọc không nổi nữa, trực tiếp đổi kịp thư phòng sư phó tố cáo giả, mỗi ngày đại ở vĩnh cùng cung hầu bệnh. 7 tháng 25 ngày, Trương Giai Thị Thứ Phi chết bệnh, lưu lại Thập Tam A-ca cùng Hoàng Thập Tam Nữ, Hoàng Thập ngũ Nữ. Một giới Thứ Phi qua đời, trừ bỏ thân sinh nhi nữ bên ngoài, những người khác căn bản là không cần giữ đạo hiếu, bởi vì Thứ Phi không tính là là cái gì danh phận, đối Hoàng tử A-ca mà nói cũng cũng coi như không thượng thứ mẫu. vì thế thần thường chỉ có thập tam a ca cùng hắn kia hai cái muội muội